Và ngay sau đây, con anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của bộ chuyện này. lúc bây giờ Vĩnh Hoa vâng dạ mạ thưa. Bây giờ chúng ta chỉ làm ba đạo đánh cho Giang Sơn Nhà Hán nghiêng ngửa một phen. Thứ nhất, đạo Hán Trung sẽ xuất ra dương Bình Quan qua ngã Hán Trung, chiếm Trường An. Đạo này chắc chắn gặp đại quân của Quảng Vũ. Xin sư bá chỉ định người thủ lĩnh của đạo này. Nam Hải Nữ Hiệp mới nói Đạo này do Hoàng Tiểu Hòa thống lĩnh Còn những người phò trợ Thì do cháu đề cử Vì cháu hiểu nhiều hơn ta Vĩnh Hòa nói tiếp Đạo Kinh Châu đánh chiếm vùng Giang Nam Kinh Châu xin sư bá chỉ định người cho Nam Hải Nữ Hiệp chỉ vương nguyên Xin vương tiền sinh đảm trách cho Vĩnh Hòa hỏi Còn đạo lĩnh Nam Trước đây là đạo Tam Đăng, Không biết sư bá có thay đổi gì không Nam Hải Nữ Hiệp nói đúng ra cháu đào kỳ đủ tài thao lược, làm đại tướng được cũng tự làm quân sư được võ công của cháu cao làm chiến tướng cũng được nghiêm sơn thực là người có tài xét đoán trong ba đạo quân đạo nào cũng phải có đại tướng của quân sư chiếm tướng riêng đạo lĩnh nam chỉ có một mình cháu Tuy nhiên, sư thế nhưng sư thể bây giờ đổi khác rồi cháu là sư đệ của tiểu hoa tiểu hoa là lĩnh nam vương phi triều hán cháu lại là trấn viễn tướng quân Làm việc chung với tướng sĩ Hán đã lâu Mà bắt cháu trở mặt với họ Thực là khó khăn Về đạo lĩnh Nam để Đinh Hầu thống lĩnh Đinh Hầu thảo được Tài kiêm văn võ điều khiển bình tướng đã quen Xin Đinh Hầu nhận cho Đinh Đại khẳng khái nhận lời Vĩnh Hòa hỏi Phương Dung "Sư muội, chỉ chỉ nhiều bưu mèo Chứ về hành quân thì thiếu xương muội là không có xong Vậy sư muội điều động dùm chị đi Phương Dung đem tấm bản đồ treo trước mặt mọi người rồi nói Hiện giờ Quang Vũ chưa kịp chuyển lệnh cách chức nghiêm đại ca. Như vậy, đối với tướng sĩ, các quản lại, các vùng Ích Châu, Hán Trung, Kinh Châu và Lĩnh Nam, chúng ta vẫn mượn lệnh của nghiêm đại ca xài kiến họ. Chỉ duy con đặng vũ là khó khăn đôi chút, vì y là đại tử mã có toàn quyền quyết định điều khiển bình mã. Vậy thì thế này? Chúng ta chia quân ra làm bà đạo. Đạo Hán Trung nhanh chóng làm chủ một giải đồng xuyên, rồi xuất đường tà cốc đánh Trường An. Đến Trường An, tất gặp đại quân của Quang vũ đạo kinh châu suốt qua ngã xuyên khẩu chiếm chín quận kinh châu sau đó tiến lên đánh nam dương uy hiếp kinh đô lạc dương quảng Phú Tây lạc dương bị uy hiếp tất sẽ đưa quân từ trường an về cứu viện kinh đô bây giờ đạo hán trùng sẽ đuổi theo y phường Dung hỏi công tôn tư công tôn thái tử liệu sau khi chiếm kinh châu hán trùng trường an thái tử có xua quân chiếm đồng quan rồi vào kinh đô lạc dương không công tôn tư lắc đầu xin cô nương hiểu cho ích châu rất hẹp người thưa địa thế hiểm trở Nếu chúng tôi thủ thì đến một nghìn ngô hán, đặng vũ cũng bó tay. Nhưng xuất ra chiếm trùng nguyên, tướng không hẹn, sĩ tốt bền chí nhưng không đủ người trấn đóng. Hơn nữa chúng tôi mới bị đạo lĩnh Nam làm cho hao tổn nguyên khí rất nhiều. Việc chiếm toàn đất trung nguyên chưa được. Bây giờ các vị giúp chiếm lại Ích Châu là may rồi. Còn có được Đông Xuyên, Tây Xuyên, Kình Châu, Thêm Trường An nữa là quá sức. Chúng tôi dựng quân, trình đốn binh mã, trong ba năm kéo ra Lạc Dương Tranh Hùng với Quang Vũ sau. Phương Dung gật đầu đồng ý Thái tử đúng là người hiểu tình thế hơn ai hết. Nàng nói tiếp, còn đạo lĩnh Nam trở về độ khẩu, di chuyển đến Quế Lâm, Nam Hải, trấn nhậm ở đấy mà phòng quang vũ mang quần xuống đánh. Phương Dung quay lại nói với Trương Nhị. Sư tỷ Trương Nhị làm quân sư cho đạo Kinh Châu, chiếm Kinh Châu xong, xin trả cho Thục. Sư tỷ mượn một đạo binh từ trường xa, Linh lăng đánh xuống Quế Lâm, Nam Hải. Sau khi gặp đạo lĩnh Nam thì kéo về giao trị. Nam Hải nữ hiệp nói với công tôn tư. Hồn Trương các đại phu, trừng trắc họp với các vị trưởng bồn Phái thiên sơn, tức là thục đế. Chúng tôi hứa với nhau, tạm chia ba thiên hạ. Chúng tôi chiếm sáu quận lĩnh Nam, một thước đất của Trung Nguyên cũng không đục đến. Còn thục giữa Ích Châu, chiếm Tam Xuyên, Kinh Châu. Giữa thục với Đinh Nam, làm thế ỷ dốc. Nếu hán mạnh, chúng tôi từ lĩnh Nam theo đường bờ bể mà đánh đến Bắc. Còn thục theo đường Kinh Châu, Trường An đánh về Lạc Dương. Hiện thục chưa đủ binh lương chiếm toàn Trung Nguyên. Thục cần ít nhất 3-5 năm chỉnh đốn quần mã, hướng đến Bắc Trành phòng với hắn. Ta hãy tạm chia bà thiên hạ như vậy. Sau này, Thục đủ lực lượng diệt hắn. Đó là chuyện của Thục. Bây giờ chúng tôi giúp Thục chiếm lại đất đai đã mất, chiếm thêm kinh châu tam xuyên. Không biết công tôn thái tử ý như thế nào. Công tôn tư là người anh hùng. Chàng đứng lên, cầm mỗi tên, bẻ làm đôi thể rằng. Công tôn tư tôi thề giữ lời hứa với các vị anh hùng lĩnh nam. Nếu sau này bội ước, thì dòng họ công tôn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn vinh hòa tiếp lời bây giờ thế này đạo kinh châu do vu sơn tiên sinh thống lĩnh trương nhị làm quân sư các anh hùng lĩnh nam sau đây theo giúp sư tỷ hồ đề phật nguyệt trần năng và đại sư bá hỗ trợ thêm đội thần hộ thần báo sau khi chiếm kinh châu anh hùng lĩnh nam sẽ dẫn một đạo quân đánh trở xuống vùng quê lâm nam hải còn vu sơn tiên sinh trấn nhậm vùng kinh châu để trường sa vương công tôn thiệu đánh lên vùng nam dương đạo này cần hai đội thần ngao theo giúp. Vương Nguyên đứng lên nói: Thưa Nam Hải Nữ Hiệp, nhị sư huynh công tôn thiệu tước phong trưởng xa vương, vậy gì Nữ Hiệp đề nghị sư huynh cầm đầu đạo kinh châu, còn tôi sẽ phải đi tổ chức lại những địa phương vừa bị chiến tranh tàn phá, hầu có cơ sở vững chắc tiến ra chiếm kinh sở lũng tây, lui về thủ ích châu hán trung. Nam Hải Nữ Hiệp gật đầu đồng ý ngay. Xuân Đá giơ tay hỏi Phương Dung: Sư tỷ, trước kia lục xuống chiến thắng thành bạch đế. Tại sao bây giờ không được trở về chiến trường cũ? Vĩnh Hòa phì cười. Các dún chỉ huy thần ưng phải chiến đấu ở mặt trận nào khó khăn nguy nàn mới dứng tài. Mặt trận Kinh Châu, chúng ta đánh thục thì khó, chưa đánh hán thì dễ. Đâu cần thần ưng làm gì. Vì vậy lục dún sẽ tham chiến chiến trường Trường An. Lục dún nhìn nhau cười nhà rắn rất đều. Rất đẹp, không xuống một cái nào cả. Làm ai cũng phì cười. Vĩnh Hòa nói tiếp. Đạo hán trung do hoàng sư tỷ thống lĩnh phó thông lĩnh là công tôn thái tử các anh hùng lĩnh nam sau đây theo trợ giúp thái sử thúc khất đại phu các sư bá cao cảnh minh lương hồng châu đình cộng thắng các sư huỳnh thần đỏ âu lạc Giào long vinh sư tỷ nguyễn giao chi trần quốc quế hòa quỳnh hoa các sư huỳnh nguyễn nhân nghĩa lễ trí tín quân sư là sư tỷ phương dung hỗ trợ có đội thần ưng thần phong thần hầu và thần tượng vĩnh hòa nhìn đình đại nói đạo lĩnh nam đình hầu làm thống lĩnh cháu sẽ làm quân sư hỗ trợ có sư bá nam hải các sư tỷ trưng trắc đinh bạch nương trần hồng nương trần Đạm Nương, trần thanh nương các sư huynh quách lãng đào hiền hiệu phía thục thì xin các sư huynh vương phúc lộc thọ theo tiếp thu đất cũ đào kỳ hỏi thưa sư bá cháu theo đạo binh nào ạ phương dung bích cười tam lãng với em phải đi cứu nghiêm đại ca tất cả uyển nguyên đầu mối nghiêm đại ca bị hại đều do lòng tốt của đại ca với lĩnh nam mà lòng tốt do sự tỷ tiểu hòa sùng ái tam Đăng. tam Đăng với em lợi dụng đại ca bưu phục quốc. Vậy dù phải tan xương nát thịt, em với Tàm Đăng cũng phải cứu đại ca ra. Nếu không thì từ Khất Đại Phu cho đến chúng ta không đáng làm con người nữa. Chứ đừng xưng là anh hùng lĩnh nam làm gì. Khất Đại Phu nghe vậy mới xen vào. Từ trước đến giờ gia này có một chuyện không nói với các vị vì đã hứa với nghiêm sơn. Vậy Trần Năng còn cho mọi người nghe về nguồn gốc nghiêm đại ca đi trần năng nhìn cất đại phu tùm tìm cười hỏi sư phụ thuận hết mọi chi tiết hay chỉ được qua thôi trần năng tiếng là học trò cất đại phu nhưng tình nghĩa như ông cháu bởi sự tranh lệch tuổi quá xa cất đại phu là người giàu tình cảm không công đệ khách giáo trần năng được thế hay vùi đùa trước mặt sư phụ ông cũng cười xỏa tha thứ kể hết không bỏ một chi tiết nào năng nhắm mắt ôn lại chuyện cũ rồi thuật trước khi mang quân sang đánh trung nguyên đinh Nam Vương nhờ sứ Thúc Đào Kỳ viết thư mời các vị sau đây về cối giang họp mặt. Sư phụ của tôi, Sư Tỷ Nam Hải, các vị Nguyễn Tam Trinh, Đặng Thị Sách, Trừng trác Trừng Nhị, Đào Hầu, Đinh Hầu. Cuộc họp có 10 người, kể cả Trần Quốc, đinh Nam Vương Già và Vương Phi là 13 người. Trong buổi họp, Vương Già mới cho biết người không phải là người Hán mà là người Việt. Quần hùng nghe đến đó đều ổ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trừng trác tiếp lời. Các vị ngạc nhiên chứ đặng đại ca với chúng tôi không ngạc nhiên này nhá khi vương gia được phong lĩnh nam công nếu là người hán phải tổ chức cai trị chặt chẽ chứ có đâu bàn lệnh cho lĩnh nam tự do tập võ bàn lệnh cho các lạc hầu lạc tướng được nhiều quyền hạn như một ông vua con vương lại thay thế dần hết các quan lại người hán bằng người việt những kẻ su phụ người hán đáng lẽ được trọng đãi thế mà vương gia lại thải dần như sư thúc lề đạo sinh và đệ tử của người hoàng tiểu hoa xen vào một câu Khi nghiêm đại ca bị Mai Động Hậu bắt, dù chỉ là huyện lệnh thôi, đại ca đã đem quần săn bằng trang Mai Động. Thế mà đại ca một người một ngựa đến trang Mai Động, mang trâu mang bò, thế mạng Sư bá Nguyễn tam Trình không hiểu hành động này, vì vậy nghiêm đại ca phải thổ lộ nguồn gốc của mình, rồi kết luận. Biết Mai Động hầu phản hán phục Việt, nếu tôi là người hán, tôi tiêu diệt trang Mai Động. song là người Việt, tôi đã tìm được đồng đạo, chúng ta phải từ từ mà làm, lộ ra tính mạng của tôi e khó toàn. Chính vì vậy, sự bà Nguyễn Tàm Trình mới quỷ lại nghiêm đại ca, đứng ra gả tôi cho nghiêm đại ca. chừng chắc nói tiếp, trong buổi hội ở Cối Giang với chúng tôi, vương già xuất trình hai tài liệu. Tài liệu thứ nhất là một chiếu chỉ của An Dương Vương truyền ngôi cho con trưởng Phương Chính Hầu Trần Tự Minh là Trần Tự Anh. Nguyên khi An Dương Vương bị triệu đà lừa trong vụ bị trông, Ngài hối hận viết chiếu chỉ giải xứ đến Cúc Giang Chợ con trai đầu lòng là phương chính hầu Trần Tự Anh, giàu cho việc kháng chiến phục quốc. Dòng dõi Trần Tự Anh giữ chiếu chỉ đã tám đời. Đến đời thứ tám là Trần Kim Bằng, cải ra họ Nghiêm, tên trưởng xa vương, lên lập nghiệp. Ngài dự tính với tài trích của mình, có thể làm tới đại tướng quân, rồi mang quân phản hán phục Việt. Lĩnh Nam Vương là con của tướng quân Nghiêm Bằng, tên thực Vương Gia là Trần Tự Sơn, chứ không phải là Nghiêm Sơn. Khân Đại Phù nói, hôm đó vương gia trình chiếu chỉ ấn kiếm của an dương vương vì vậy chúng tôi lạy ngài như lại hùng vương an dương vương vương gia còn đưa gia phả ra nữa theo gia phả tôi là vai thúc phụ của người còn người là anh của nam hải tức là đời thứ chín kể từ tể tướng âu lạc trần tự minh hoàng tiểu hoa chỉ đạo kỳ nói hôm tiểu sư đệ vương dung Trừng nhị đến phủ lĩnh nam công trương nhị giả xưng đệ tử của sư thúc đạo thế hùng nghiêm đại ca biết rõ đại ca mới nói các em làm chuyện phục hồi lĩnh nam đó là chuyện ta cầu mà không được ta nhắm mắt che chở cho chúng trương nghị nhìn phương dung đào kỳ toát mồ hôi vì nếu nghiêm sơn không phải là người việt không phải là trần tự sơn nghiêm đã đem ba người chặt đầu rồi khất đại Phụ nói có điều trước đó vương già tìm đến ta mời ta làm thái thú cửu chân vương già biết ta là thúc phụ của người ta từ chối vương già kể lấy lịch mình cho ta nghe hôm đó có trần năng ở đấy trần năng con kể cho mọi người biết đi. Cách đây mấy năm, một hôm trần năng vào rừng cùng cha săn thú, nàng thấy con gấu đang bơi dưới ao, nàng dưng cung mà bắn. mũi tên sắp đến đầu gấu, thì một sợi dây từ đâu bay lại, kinh lực mạnh vô cùng, chụp lên đầu gấu kéo vào bờ. nàng thấy có người tranh gấu, thì bèn dùng tên bắn một mũi, đứt sợi dây thắt cổ con gấu. nàng bắn một mũi nữa, trúng đầu gấu chết tươi. từ trên một cành cây, khẩn đại phù nhảy xuống, chỉ nhập nhổm mấy cái đã túm đầu con gấu nhảy lên bờ. Bản tính Trần Năng nghịch ngợm, ưa đùa phá, thấy một ông già đầu râu tóc bạc, cướp con gấu của mình thì la lớn. Con gấu này là của tôi, xảo lão già lại cướp đi? Khẩn Đại Phu dừng lại nói, cô ơi, gấu này là gấu hoang, chứ có phải gấu nhà nuôi đầu mà cô lại bảo là gấu của cô. Trần Năng cãi bướng, tuy không phải là cháu nuôi, nhưng cháu săn được là của cháu. Luật đi săn xưa nay ai bắt được thì là của người đó. Này trên mình gấu có mũi tên, mũi tên đó mang tên của cháu, thì con gấu là của cháu rồi. Khân đại phu rút mũi tên trên mình con gấu, thì rõ ràng có chữ trang toàn liệt Trần Hầu. Ông không cãi được đành hỏi, cô ơi, ta cần mật gấu cứu người, vậy cô cho ta cái mật gấu này, ta hứa trả ơn cô. Giữa lúc đó Trần Hầu, thân phụ của Trần Năng đến, thấy con gái triều tức một ông già, liền xen vào. Lão tiền sinh, cháu nó trẻ con vô phép với tiên sinh. Mong tiên sinh đại xá cho. Con gấu này coi như chúng tôi xin biếu tiên sinh, xin tiên sinh cứ mang đi. Khất đại phu định mang con gấu đi. Trần Năng viết mình đùa quá lố, xin lỗi ông. Lão tiên sinh, nhà cháu có hàng chục cái mật gấu phơi khô. Tiên sinh muốn dùng bao nhiêu, xin quá bộ đến trăng toàn liệt. Cháu xin dâng tiên sinh ạ. Trần hầu với Trần Năng dẫn khất đại phu về trang làm cơm đãi tiên sinh và biếu ông hơn 10 cái mật gấu. Tính tiền sinh sòng phẳng, ông mới nói trần cô nương ta nhận của cô bằng này bật gấu là món quà lớn quá trọn đời ta không muốn nợ ai vậy cô nương muốn gì ta sẽ đền đáp cho trần năng ngẫm nghĩ rồi nói cháu thấy tiên sinh nhiều lần hộp xuống mấy cái đã bắt được gấu vậy tiên sinh dạy cháu phương pháp đó đi khân đại phủ nói đêm rằm này cô nương cứ tới chỗ hồ săn gấu hôm nay ta sẽ dạy cô nương từ đấy cứ đêm rằm trần năng tới hồ săn gấu Cất đại phu dạy nàng về tọa công, thở hít. Nàng tuyệt đối không ngờ đó là đội công thường thừa của phái tản viên. Cũng không biết rằng, cất đại phu võ công đệ nhất thiên hạ. Một đêm kia, nàng đang luyện công, thì có một võ quan hán xuất hiện, tức là Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn đấu võ với cất đại phu. Hai người ước hẹn nhau rằng, nếu Nghiêm Sơn thắng, thì cất đại phu phải ra làm quan cho vua hán. Ngược lại, nếu cất đại phu thắng, Nghiêm Sơn phải làm cho ông một điều ông muốn. Hai người đối với nhau được giáo trưởng, nghiêm sơn nhận thua, sẵn sàng làm điều gì cất Đại phù muốn. Khất Đại phù nói, Lão Phu là thầy thuốc, trọn đời lo cho thiên hạ. Những bệnh tật thì Lão Phu cứu được, còn dân chúng lầm than thì không cứu được. Người hiện là lĩnh Nam Công, lại là anh em kết nghĩa với Hán Quảng Vũ, đừng trao toàn quyền giải quyết mọi sự ở lĩnh Nam. Vậy Lão phù xin người, hãy diệt ba tên thái thú định đồng hóa người Việt với người Hán, để diệt tuyệt lòng Việt là Nhâm Diên tích quang và đặng nhượng sau phải giúp cho người lĩnh nam phục quốc mới được nghiêm sơn ngập ngừng đó là điều tại hạ nung đấu trong bao nhiêu năm qua nhưng chưa thực hiện được nó thôi khân đại phủ nói nghiêm tướng quân tướng quân là em kết nghĩa của quang vũ quang vũ là tướng quân hơn nữa đất định nam đang nằm trong tay vương mãng tướng quân một kiếm một ngựa kinh lược thì đất này là của tướng quân vậy tướng quân trả cho dân lĩnh nam có gì lạ đâu Chẳng tướng quân có điều khổ tâm đây chứ không đâu cả nếu tương quần thấy lão phu đáng tin cậy xin cứ nói ra họa mày lão phu có giúp gì được không bây giờ nghiêm sơn mới nói tại hạ xin tuân lệnh lão tiên sinh tại hạ mong lão tiên sinh giữ kiến điều này cho vì lộ ra ngoài e sự khó thành tại hạ nguyên là người lãnh nam ở đất quế lâm thuở nhỏ gia phụ làm quan với người hán lưu lạc sang kinh châu sinh tại hạ ra ở đó lúc tại hạ được một tháng giả mẫu bị bệnh không có sữa giữa lúc đó gia phụ đi săn cặp một người thiếu phụ tuổi khoảng 1920, đẹp tuyệt trần, bị hài võ sĩ Hán định giết ở rừng trường xa. Giả phụ động lòng nghĩa hiệp, dùng võ công giết hài võ sĩ Hán kia, cứu nàng thoát chết. Hỏi thiếu phụ nhà ở đâu để đưa về, và uyên uyên tại sao lại bị Hán binh đuổi theo giết như vậy? Thiếu phụ mới kể rõ sự tình, nàng tên là Hàn Tú Anh, xuất thân là một ca nhi danh tiếng vùng kinh sở. Tiếng của nàng đồn cắp kinh sở. Trên từ vương tôn dưa đến hạn sĩ đều say mê. Nguyên vua cảnh đế nhà Hán, phòng con thứ là phát làm trường Sa định vương, trấn thủ chiến quận kinh sở. Chuyện đến nay đã bốn đời. Trường xa định vương đời thứ tư, có hành gửi con. Người con lớn tên là Huyền, là thế tử nối ngôi cha. Nhưng thế tử say mê một ca kỹ, nên bị trường Sa định vương phế làm thứ dân, truyền ngôi cho con thứ. Từ con thứ nhì nối nghiệp cha, làm trường xa định vương. Ông lại say mê một ca kỹ khác, là Hàn tú anh Chuyện lộ ra, làm chấn động hết vùng kinh sở. Thái Phi dẫn đến nổi điên lên không biết giải quyết ra làm sao. Vương tuy nằm thể bại thiếp, nhưng vẫn hiếm hoi. May mắn, Hàn tú Anh lại có với Vương hai đứa con. Một tên là Lưu Diễn, hai tên là Lưu Tú. Thái Phi cho trước tú Anh vào vương phụ Bà thấy hai cháu khôi ngô thì mực lắm, cưng chịu rất mực. Nhưng bà không muốn một ca kỹ như tú Anh một ngày kia làm Vương Thái Phi. Bà sai võ sĩ đem ca kỹ vào rừng giết đi nhưng tú anh được thân phụ tại hạ cứu thoát phụ thân tại hạ thương tình tú anh đem về giấu trong nhà tú anh đang nuôi con này ngừng bị sữa căng chịu không được phụ thân tại hạ nhờ bà cho tại hạ bú sữa từ ấy tại hạ được tú anh nuôi sữa bà thương tại hạ như con mình phụ thân tại hạ sợ chuyện tu anh lộ ra thì mang họa diệt tộc mới cáo quan tử chức về sống ẩn giật ở quế lâm khất đại phu tỉnh ngộ rồi nói vì vậy người ta mới ngộ nhận tướng quân là người hán nghiêm sơn đáp đúng thế khi vương mãng cướp ngôi nhà hán mang quần đánh xuống trường sa nhũ mẫu gọi tại hạ vào khóc lóc xin tại hạ đến cứu hai con bà là lưu diễn và lưu tú tại hạ được nhũ mẫu nuôi dưỡng dạy dỗ lâu ngày kính yêu bà chẳng các nào mẹ ruột hàng ngày bà nhắc nhở đến hai người con luôn luôn nên tại hạ coi lưu diễn lưu tú như anh em ruột bây giờ được nhũ mẫu ủy thác cứu hai người anh nuôi tại hạ lên đường ngay tại hạ mang hợp phố lục hiệp đến trường sa Giữa lúc quân vương Mãng chiếm được thành, trường Sa Vương bị giết chết, hai thế tử Lưu Diễn và Lưu Tú bị truy lùng rớt cắt. Lưu Diễn được bộ hạ hộ vệ trốn thoát, còn Lưu Tú bị bắt. Giữa lúc Lưu Tú sắp bị hành hình, Tài Hạ và hợp phố Lục Hiệp xuất hiện đánh chết võ sĩ của vương Mãng cứu ra. Trên đường chạy trốn, một đêm Tài Hạ phải đánh 20 trận, bị thương 15 lần mới cứu được Lưu Tú. Hai người trốn trong một vườn bắp cải, phải hái bắp cải non mà ăn sống khân đại phu mới hỏi thế quốc công có nói cho lưu tú biết tại sao quốc công cứu y không không vì nhũ mẫu dặn tuyệt đối không được tiết lộ thân thế của nhũ mẫu cũng như tại hạ sợ làm lưu tú đau lòng cái gì đã qua để cho nó qua luôn khân đại phu thậm khen hàn tú anh quả là người hy sinh cho con tuyệt đối khó tìm được người thứ nhì như vậy nghiêm sơn nói tiếp thế rồi lưu tú với tại hạ kinh nghĩa huynh đệ tại hạ chiêu tập anh hùng thiên hạ khởi binh đánh vương mãng giúp nghĩa huynh. Khi nghe tin Lưu Diễn hội quân ở Côn Dương, thì Lưu Tú và Tại Hạ mang quân về trợ chiến. Chiến thắng ở Côn Dương hoàn toàn do Tại Hạ và hợp phó Lục Hiệp, đánh vương mãng kinh hồn thắng đậm. Sau Lưu Diễn chết, chỉ để lại hai người con trai còn nhỏ tuổi, Quần thần phân vân không biết giải quyết ra sao. Tại Hạ xuất ý lập Lưu Tú lên thay. Lưu Tú lên thay rồi cử hùng binh đánh vương mãng, trong suốt 5 năm, năm đánh nhau với vương mãng và các xứ quân Một tay Tài Hạ điều động ba quân Đến nằm kiến vũ thứ tư Tức là năm 28 sau Tây Lịch Tài Hạ đề nghị với Quang Vũ Để Tài Hạ xuống miền Nam kinh lý Thái thu nào nghe theo hán tỷ đệ Chống thì giết Mục đích có một vùng lớn để cung cấp lương thảo nhận được vũ khí cho trung nguyên Quang Vũ phong cho Tài Hạ chức bình Nam đại tướng quân Được lĩnh Nam công giao cho toàn quyền kinh lý lĩnh Nam coi lĩnh Nam như đất phong của Tài Hạ Tài Hạ là người nghĩa hiệp xuất thân muốn mời anh hùng lĩnh nam cùng xuất lực tạo thành một vùng dùng nghĩa hiệp cai trị dân chúng vì vậy tại hạ mời đâu võ cùng tiên sinh mời tiên sinh ra làm quan hầu ban phước cho dân khất đại phù gật đầu điều bí mật nhất của quốc công mà quốc công cũng nói với lão phù chứng tỏ quốc công là người anh hùng hào sảng, có mắt tình đời vậy lão phù sẵn sàng giúp quốc công đạt ý nguyện lão phù sẽ hô hào anh hùng lĩnh nam đứng sau quốc công tạo phúc cho tiền hạ Khân Đại Phu bảo Trần Năng phải giữ kín câu chuyện giữa ông và Kim Sơn. Trần Năng nói, tiền sinh hứa với y, chứ cháu có hứa đâu. Lát nữa rời khỏi đây, lập tức cháu sẽ kể hết cho bạn bè nghe. Khân Đại Phu bực quá, cái con nhỏ này cứng đầu quá, đúng là Trần Thị Ba Trăng. Trần Năng càng đua, cháu vốn họ Trần, vậy cháu là Trần Thị Ba Trăng rồi còn gì nữa? Nếu tiền sinh cho rằng nó cho bạn bè nghe chưa đủ, cháu sẽ cho người hầu ra chợ mà kể hết cho dần chúng nghe khẩn đại phù thấy Trần Năng cứng đầu quá thì xuống nước. Vậy cô đường muốn gì ta sẽ chiều, nhưng đừng tiết lộ chuyện hôm nay. Trần Năng bây giờ mới nói, cháu muốn tiên sinh thu cháu làm đệ tử, dạy võ cho cháu. Cháu là đệ tử của tiên sinh, đừng nhiên sư phụ nói gì cũng phải nghe, đâu còn dám tiết lộ chuyện hôm nay nữa. khẩn đại phù nói, con nhỏ ngạnh đầu này, ta không thu mì làm đồ đệ. Được, ta hứa dạy võ cho ngươi, nhưng ngươi không phải là đệ tử của ta đâu nhá từ đấy trần năng được cất đại phù truyền thụ võ nghệ nghe trần năng kể xong quần hùng đều cúi mặt xuống khâm phục trần tự sơn vương phải ẩn nhẫn giữa hai luồng đối nghịch nhau là người việt mà phải đóng vai một viên quan hán hứng chịu mũi nhọn của đất lĩnh nam một mặt che giấu hành tung với hán để phục quốc giúp đỡ người việt mà vẫn bị người việt gọi là chó ngô nam hải nữ hiệp nói việc trần tự sơn vương gia trắng đèn rõ rệt bây giờ chúng ta cứu vương gia ra, ra tôn lên làm hoàng đế lĩnh nam đánh bọn hắn một trận trời long đất lở. Thiểu Hòa nói, việc này nghiêm đại ca đã nói cho cháu nghe, hiện giờ lưu tú vẫn chưa biết mẹ đẻ của mình đang ở quê đâm, cũng chưa biết nghiêm sơn được mẹ mình nuôi dưỡng từ nhỏ, vậy chúng ta phải đi đón bà khai thác vụ này, xin sư tỷ trưng trắc đón bà ở quê lâm dùm. Nam Hải Nữ Hiệp nói lớn, xin quý vị xuất phát khẩn cấp ngay đêm nay, để quang vũ không trở tay kịp, đạo lĩnh nam về tới đổ khẩu thì tiến chậm được, Còn đạo hán trung xuất phát tức thời, xin mời các vị lên đường cho. Thình lình có tiếng thần ưng ré lên trên không? Tiếng thần ngao gầm gừ, thần hồ thần báo rống lên. quân hùng cùng nhau nhìn hồ đề, như hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Hồ đề mới nói. Trước kỳ họp, tôi ra lệnh cho ngao sơn tứ hùng dùng thần ngao canh gác bên ngoài. Trên trời là lục xuống dùng thần ưng canh gác. Vòng ngoài là tam hồ tướng dùng thần hồ canh phòng Chắc có kẻ dàn đột nhập bị phát hiện. Chúng ta mau ra ngoài xem Quân hùng vội ra khỏi trướng, thấy Xuân Đen đang cầm cờ chỉ huy từng đoàn 25 thần ưng bột nhào xuống tấn công ba người ăn mặc theo lối binh lính hán. Phía dưới đoàn thần ngao hơn 100 trăm con vây trong vòng trong vòng ngoài. Phía ngoài đoàn thần hồ hơn trăm con vây vòng thứ ba. Tần Vương Điền sầm nói với trưởng Sa Vương Công Tồn Tiệu: Đội thần ưng thần ngao thần hồ lợi hại thế kia, thì Tam sư huynh mất thành bạch đế xuyên khẩu cũng không nên buồn vì bất tài, không hiểu. Ba người bị vây kia là ai, dù có cánh cũng không thoát được. Ba người kia ăn mặc theo lối quần hán, đứng dựa lưng vào nhau. Một người dùng kiếm ngửa mặt lên phòng thần ưng, hai người cầm đao chống thần ngào. Xong thần ngào đứng xa xa gầm gừ còn thần ưng nhào xuống mà bay lên đe dọa mà thôi. Hồ đề hỏi Xuân Đen, họ là ai vậy? Xuân Đen đáp, em cũng không rõ. Thần ưng phát hiện họ núp ở trên nóc nhà đại sảnh. Chúng réo lên báo cho em biết. Em gọi họ, họ không chịu xuống. Em cho thần ưng tấn công, họ dùng kiếm giết chết mất một thần ưng, rồi định bỏ chạy, thì bị thần ngạo bao vây. Em báo động, gọi trăm thần ưng tới tiếp chiến, rồi thần hổ nữa. Vương Nguyên kinh ngạc, chúng ta bằng này cao thủ hội họp mà không phát hiện ra chúng, vậy chúng phải là đại cao thủ hiếm có trên thế gian. Chúng ta thử lại gần xem chúng là ai, là người của Hán hay là người của Thục. Phương Dũng nói, chắc chắn không phải tế tác Thục, vì tế tác Thục đâu có giò thám các vị thiên sơn. Cũng không phải của chúng tôi, có lẽ của Quảng Vũ phải bắt lấy chúng, nếu không kế hoạch của chúng ta bị lộ hết. Hồ Đề đến gần ba tên quân Hán. Các người là binh sĩ Hán, chúng ta là chúa tướng, tại sao các người tò mò, các người mau bỏ vũ khí, nếu không ta gọi thần phong đến bây giờ. Ba người kia vội bỏ vũ khí, Hồ Đề vẫy tay ra hiệu, đội thần Ngao nới rộng vòng vây, còn đội thần ưng vẫn bày lượn trên cao. Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc cùng tiến lại bắt ba tên giản tế bất thình lình ba tên phần làm ba ngả mà chạy vèo đến tấn công hồ đề giao chi trần quốc trường lực của chúng mạnh kinh người băng người hoảng hút vung chuồng đỡ sau đã muộn rồi cả ba đều bị bắt chiều thức chúng vừa hùng mạnh vừa nhanh không thể tưởng tượng được một trong ba tên nói các người đứng yên nếu không ta kẹp tay một cái bà đứa con cái này chết tươi lập tức đoàn thần ngao thần ưng thần hổ thấy chúa tướng bị bắt chúng ré lên nhau xuống cứu phường Dung ra lệnh cho vi đại lâm lão bá cho thần ngao lui lại ngay thần ngao thần hổ bao vây phía ngoài như thành đồng vách sắt lục xuống chỉ huy tất cả sáu trăm thần ưng bay lượn trên trời thoáng một cái đội dã nhân thần hầu hơn 600 trăm vũ khí vây vòng ngoài cùng thiên ưng Tây vù lục tướng từng lục xuống cho tới lục hầu tướng đều là trạm bộ côi được hồ đề nuôi dạy từ nhỏ tuy chúng gọi nàng là sư tỷ chứ thực sự tình nghĩa còn hơn mẹ con chúng tây hồ đề bị bắt thì dậm chân múa tay bực tức vũ lòng công chúa, lục phong quận chúa cũng đã đến. trừng dị từ từ tiến tới trước dàn tế, nàng đã nhận ra họ. Thì ra là phiêu kỵ đại tương quân Sầm bành trình liệu đại tương quân Tế Tuân và trung đăng tướng Lai Háp đây mà. Chúng ta là người một nhà cả, tại sao các vị do thám rồi bắt người là thế nào? Trung đăng tướng lại Háp nói, trừng cồn đường, người đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Các người họp với bọn thục, kế hoạch ta đã biết hết rồi. Khi các người từ lĩnh Nam về, chúng ta được mật chỉ của mã Thái hậu theo dõi hành vi của các ngươi lục xuống thả công tôn thiệu cho thần ưng ăn gần hai ngàn quân hán trường trắc đình đại từ lĩnh nam sang chủ trương phản hán thả công tôn khôi vào thành đô họp với công tôn thuật tạ biệt hết các ngươi mau mở vòng vây tha ta ra bằng không tạ giết chết ba đứa con gái này hiện diện tại đó có các cào thủ bền thục như công tôn côi công tôn thiệu điên xâm tạ phong vương quyền triệu quân diệp mãng họ đều có thể đấu ngang tay với ba tướng hán này bền lĩnh nằm thì Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Dung, Cào Cảnh Bình đều thắng được chúng. Xong họ đành bó tay, không biết làm thế nào, vì ném chuột sợ vỡ bình. Phùng Vĩnh hoa nghĩ được một kế, ghé tay Đào Kỳ, Khất Đại Phu, Phương Dung dặn dò mấy câu. Nàng gọi ngũ lòng công chúa lại nói nhỏ nhỏ. Trừng chỉ nói, thôi được rồi, chúng ta mở đường cho các vị đi. Các vị đi về hướng Bắc, ra khỏi cổng thành để người của ta xuống. Này phiêu kỵ đại tướng quân, cửa Bắc thành này có đồi bành vong nghĩa là chỗ chết của người tên Bành, Tương quân nên cẩn thận. Sầm Bành chợt nhớ trong bản đồ của Thục, có địa danh tên Bành Vong. Hồ Trương y xin đổi là Bành Vạn Thọ, quyền đạo làm tướng Trung Hoa, tin rằng khi đánh trận, nơi nào trùng với tên mình hoặc tên hiệu mình thì y như là bị chết tại chỗ đó. Sầm Bành nghe Trương Dị nói, mặt tái mét. Ba người cặp ba con tin hướng cửa Bắc mà Đi, vừa qua cổng thành, bất tình lình chân họ bị vướng vào dây, ngã làn ra. Họ dùng tay gỡ dây thì vèo vèo mấy tiếng, bà viên sỏi bay lên trúng vào tay. Cánh tay bọn họ tê trộn, họ buông con tin vọt lên định chạy, thì hai tay rồi khắp người họ bị dây cuốn lại không cử động được. Những sợi dây tanh hồi kinh khiếp, bây giờ họ mới biết đó là những con trăn. Trình lộ đại tướng quân tế tuần nói, các người xưng là anh hùng lĩnh nam, thiền sơn thất hùng, thế mà bảo thả bọn ta rồi còn dùng trăn bắt ta, đồ hèn hạ, ta không phục, trừng dị. Bây đầu ta ở dưới trướng của người, bây giờ mới biết người hèn hạ thế, ta cảm thấy thật tủi nhục. Trung làng tướng lại Háp nói, các người có giỏi một trọi một, nếu thắng bọn ta mới phục, chớ các người ỉ đông người, có chết ta vẫn khinh rẻ bọn ngươi. Hồ đề là gái, nhưng nàng là nữ anh hùng Tây vu, nàng huyết giáo cho tranh thả bọn chúng ra, nàng nói, bà vị tướng quân, võ công bà vị cao hơn ta nhiều, ta bị bắt tức là bị thua, ta là hồ đề, ta ra lệnh cho thần ưng, thần ngao, thần long thả các ngươi, song ở đây còn anh hùng đất thiền sơn, lĩnh nam. Nếu các ngươi thắng được họ, các ngươi có thể thư thả ra về. Bọn thiền sơn, ta chỉ đề mặt tên Vương Nguyên. Còn tất cả chúng ta từng giao đấu qua rồi. Có người hỏa ta, có người mãi dưới tay ta. Lần này ta muốn đấu với bọn lĩnh nam các ngươi. Khất đại phù nói, chúng đó là bọn hậu sinh. Ta không muốn ra tay. Các cháu làm sao thì làm. Ta với người bạn già ngồi lược trận là được rồi. Thiên Sơn Lão Tiên xuất hiện đi thôi. Từ trên nóc nhà, Thiên Sơn Lão Tiên nhảy cái vèo xuống đất. Ông móc trong túi ra bà tấm thẻ bài đưa cho sầm bảnh. Các người phục trên nóc đại sảnh ta đã biết từ lâu. Các người mải do thám bị ta móc túi lấy mất thẻ bài bà cũng không hay. Bà vị tướng kia toát mồ hôi lạnh. Với bản lĩnh của họ hiếm có trên thế gian mà bị Thiên Sơn Lão Tiên móc thẻ bài mà không hay biết. Nếu Lão Tiên muốn lấy tính mạng của bọn họ thì họ đã chết từ lâu rồi thiên sơn lão tiền cầm tay khất đại phu lại ngồi gần bên tảng đá gần đó quý hòa mang cây điếu đến để trước mặt hai ông đánh lửa châm đóm thiên sơn lão tiền nói cây bón thuốc lão lĩnh làm thực là tuyệt này trần đại huynh đại huynh là y học danh gia đại huynh thử phân tích xem cái lý nào làm cho người ta xanh về thuốc lão đến bỏ không được khất đại phu cười trước hết để nói về cách chế thuốc lão cây thuốc phải trồng trong vùng đất tốt hơi ẩm thấp một chút đời đã thuốc vàng ngà ngà thì đi hái về là thuốc rửa thật sạch để cho ráo nước dùng dây bó thành từng bó bằng cổ tay hay là bắp chân thái thật là nhỏ càng nhỏ càng tốt cho thuốc vào giỏ đậy lại ngâm dưới nước ba ngày ba đêm nhựa thuốc trôi ra còn như vậy khi hút vào thì mới thấy bớt nóng bớt cay bớt nồng tiên sơn lão tiền lại hỏi tại sao thuốc lão có cái gì dẻo dẻo trên xếp giống như nhựa đúng đấy thuốc được đem phơi khô Rồi đồ với nước cháo, dùng gạo tám thơm mà nấu thành cơm nhão một chút. Cơm cho vào nước sôi, đánh thành hồ, lấy nước hồ, rồi đặt đồ vào thuốc, rồi đem phơi. Không nên phơi khổ quá, phải để âm ẩm, thì hút nó mới ngon. Bàn về lý âm dương, lá là thuốc lào vị cay, cày nhập phế. Tính chất của vị cay là phát tán, người hút có thể bị khí hư, hại phổi. Thuốc cành như vậy là dương, đem gầm dưới nước, dương bớt đi, hợp với nước là âm thế là âm dương điều hòa hút không bị hại khí cũng không bị hại phổi thuốc đồ với nước cháo nước cháo thuộc vị ngọt vị ngọt có tính chất cô đọng chống phát tán vì vậy hút thuốc lão thấy cay cũng có cay ngọt thì cũng có ngọt nước cháo cháy thành than nên còn vị đắng bà vị nhập vào môi vào lưỡi nên thành bồi vị đặc biệt y học nói vị càng nhập phế vị ngọt nhập tì vị đắng nhập tâm y học cũng nói tâm tàng thần phế tàng phách tì tàng ý nghĩa là Tâm chứa thần khí, phế chứa phách, tỳ chứa ý tưởng. Khi bị bà vị trong thuốc làm mê mê say say, thực là như ý tưởng, thần trí hồn phách cực kỳ khoan quái. Đại huynh có thấy đúng không? thiên Sơn Lão Tiền mới nói, đúng vậy, đúng vậy. Thiền Sơn Lão Tiền lại hỏi, từ khi Trần Huynh để cho hút thuốc đến giờ, để ghiền bỏ không có được. Cận đại phu mới cười, bỏ làm gì, hút thuốc lào để tiêu khiển là một nghệ thuật, tại sao lại bỏ? khói thuốc bị đốt cháy từ ống điếu chạy qua nước nước lọc hết khí độc khói thuốc từ lửa xuyên qua nước thế là âm dương thủy hỏa đều hòa sở dĩ hút thuốc vào bị say đến mở con mắt là vì mơ hồ ở trong thuốc hồ có tính chất cổ động giữ hương vị lâu dài Phạm hút thuốc phải say đến mở mắt say đến trời đất quay cuồng mới thú vị thái tử công tôn tư đứng hầu cạnh thiên sơn lão tiên lên tiếng hỏi lĩnh nam lão tiên để tử thấy lão tiền cất thuốc trong cái hộp bằng gỗ, cất thuốc như vậy có nguyên lý gì không? Khất đại phù mở cái hộp lớn ra, trong đó có nằm cái hũ đựng thuốc, hai cái bằng gỗ, một cái bằng vàng, một cái bằng sành và một cái bằng vỏ con trai. Ông lấy hai cái hộp gỗ ra, đưa cho công tôn tư người, rồi hỏi, thái tử thấy thế nào? Công tôn tư nói, một cái thì hương vị thuốc trầm, một cái thì thơm tho bốc lên thực mạnh, chạy thẳng vào trong tới tim đấy. Các đại phu mới giảng, đúng, hộp thuốc thứ nhất bằng gỗ cây dừa. Dừa mọc dưới nước thuộc tính thủy, tính của nó thuộc âm hàn, vì vậy hương vị dịu hơn. Còn hộp này là quế, tính của quế thuộc nhiệt, thuộc hỏa, nên vị nồng hơn. Ông bỏ điếu thứ nhất rồi châm lửa cho thiên sơn lão tiên hút, xong lại bỏ điếu thứ nhì vào cho lão hút. Hay thật, điếu thuốc trong hộp cỗ dừa hút vào ngọt dịu mát miệng, còn điếu thuốc trong hộp cỗ quế hương thơm mạnh chảy khắp cơ thể cất đại phu lại lấy điếu thuốc trong hộp bằng vàng cho vào điếu mời thiên sơn lão tiên hút lão rít một hơi chiếc điếu bát kêu lên những tiếng lách tách vang dội lão ngửa mặt lên trời thở ra lim dìm mắt mà nói thuốc này thì giữ nguyên mùi vị cất đại phu gật đầu đúng kim loại không hút vị thuốc cũng không đảm đổi vị thuốc vì vậy không có làm biến đi cả ông lấy một điếu thuốc trong cái hộp bằng sành và một điếu trong cái hộp bằng vỏ con trai cho vào điếu Rồi mời Thiên Sơn Lão Tiên. Thiên Sơn Lão Tiên hút xong hai điếu thuốc rồi nói. Điếu trong cây hũ bằng sành thì nhẹ nhàng, còn điếu trong cái vỏ con trai thì mát dịu. Khất Đại Phu vỗ đùi mà treo. Đúng như vậy, hũ xanh thuộc thổ, thổ sinh ra mộc là thuốc. Vì vậy, thuốc nhẹ nhàng, hương thơm giữ đầu trong cổ. Còn thuốc đựng trong con trai, tuy cũng thuộc thổ. song trai ở dưới nước thuộc thủy, thủy tính làm cho thuốc dịu đi đã thế. Đến đây, Khất Đại Phu cũng rít một hơi, Thở khói bay tỏa lên không Thình đình ông thổi và ông điếu một cái Tàn thuốc bay đến vèo Trúng vào một người nằm dài dưới đất Người này choáng váng đứng dậy Công tôn tư nhìn lại Thì ra y là trung lang tướng đại Háp Nguyên trong khi khất đại phu Với thiền sơn lão tiên luận bàn với thuốc Lào đám anh hùng lĩnh nam Ban định cử người đấu với bà tướng Hán Hiện ngoài đào kỳ Phương Dung Không ai địch lại bà cao thủ Hán Phùng Vĩnh Hòa với bản Đào hiền đệ đấu với sầm bành Phương Dung đấu với Tế Tuân, chắc chắn thắng cả hai cuộc. Vậy cuộc thứ ba, ai đấu mà chẳng được. Có thể Đinh Hầu đấu với Lai Háp. Sầm bành lên tiếng trước. Trận đầu do trình lộ đại tướng quân ra tay bằng đao. Vậy bên Định Nam ai muốn xuất thủ? Phương Dung bước ra nói. Được, ta dùng kiếm đấu với ngươi. Tế Tuân đã thấy kiếm pháp của Phật Nguyệt. Y nghe nói kiếm pháp của Phương Dung cao hơn Phật Nguyệt một bậc. Y có ý sợ, song đã trót. Y đành rút đao đứng trước trận. Y mua đào nói: Đào phu nhân, ai vì nước người ấy? Ta là tướng Hán, ăn cơm mặc áo Hán, ta phải trung thành với thiên tử. Phu nhân vì lĩnh nam phải phục hồi lĩnh nam, vậy chúng ta đấu với nhau. Nào, mời phu nhân. Y quay tròn đào đẩy thẳng về phía trước. Phương Dung thích kình lực như vũ bão, vội vọt người lên cao như cây pháo thăng thiên. tế Tuần cũng vọt người theo. Y đánh ba đào bao trùm hạ bàn Phương Dung, năng điểm bối kiếm vào giữa làn đau của y. Người nàng lại vọt lên cao như con hạc, kiếm của nàng bật lên những tiếng leng keng, Nàng lộn liền ba vòng đáp xuống, tên tuần ra tay trước, chiếm được tiền cờ một chiều. Y phấn khởi đẩy bụi đao tranh trách vào ngực của Phương Dung. Phương Dung, quân nghiên cứu đạo pháp của Y, nàng chỉ xuất chiêu cầm trừng, vì vậy hai người đấu trên 300 chiêu, vẫn không phần thắng bại. Trừng trăng đứng ngoài, lo ngại quân hán biết tình hình, nàng nói, giải quyết đi thôi. Bây giờ Phương Dung mới đánh liền chín chiêu, biến thành 81, kiếm chưởng bao trùm khắp gửi Tế Tuân, y hòa mắt không biết đâu mà đỡ, xoẹt một tiếng, đau của y rời xuống đất, y ôm cườm tay nhăn đó, máu chạy ra đầm đìa. Hồi tham chiến ở Kinh Châu, Trần Năng rất thần với Tế Tuân, nàng thấy y bị thương, tiến đến nói: "Trình độ đại tướng quân, người thua rồi, để tội bằng bó vết thương cho người." Nàng lấy vải, thuốc tiến lại bằng bó vết thương cho y. Sau khi băng bó xong, nàng nói: tướng quân đã bị sư thẩm của tôi đánh bại vậy chúng tôi xin lưu tướng quân lại đây khi xong việc chúng tôi để tướng quân về hán. bất chợt tế tuân xuất chiêu tay phải chụp tóc trần năng tay trái rút đao đâm vào ngực của nàng võ công trần năng cao cấp trăm lần hồ đề giao trì trần quốc tay phải của nàng túm lấy nắm tay của tế tuân vạn mạnh y nghiêng người đi tay trái của nàng phóng một chỉ vào ngực của y đến phục một cái Ngực y bị thủng một lỗ lớn máu phun ra có vòi trong khi đó còn rào mới chạm vào da của nàng lai hát quát lên tiện tì mì giết đại tướng của triều đình ta phải trả thù cho chính lỗ đại tướng quân y phóng trưởng đánh trần năng trần năng lùi lại một bước sử dụng lĩnh nam chỉ phản công trường phát trên một diện tích thật lớn thành ra mất ủy lực. còn chỉ phát ra như bụi nhọn lợi hại vô cùng vì vậy võ công lai Háp tuy cao hơn trần năng mà vẫn không làm gì được nàng trời bỗng đổ mưa tuyết xuống trắng xóa hai người giao tranh dưới tuyết Lai háp ở trùng nguyên đã lâu, chịu lạnh lại quen. Còn Trần Năng ở giao chỉ, vùng thấp, nhiệt quanh năm không chịu được lạnh. Phùng Vĩnh Hoa đến bên Đào Kỳ nói nhỏ mấy câu. Đào Kỳ bật cười, chàng to tay vào túi móc ra ba viên thuốc chống lạnh. Chàng vận khí, nhắm vào đầu và hai vai của Trần Năng, dùng lĩnh nam chỉ bắn tới. Ba viên thuốc kêu vo vo, nhưng tốc độ đi thật chậm. Khi chạm vào người Trần Năng, tan ra thành bụi bắn vào da của nàng. Trần Năng cảm thấy người nóng bừng lên. Nàng quay lại nói với Đào kỷ Đã tạ sư thúc cho ba cái lò sưởi ấm. Miệng nói, tay của nàng phát chiêu vù vù. Lại hạp đưa vài triệu bột trường rồi ôm lấy Trần Năng. Hai người lăn vào trong tuyết đấu vật. Lại hát biết Trần Năng chịu lạnh thua y. Y lăn dần tới bờ hồ rồi vẫn sức chuyển động. Cả hai người lăn xuống bờ hồ đầy nước đã đóng thành băng. Hai người rơi xuống, tặng băng thủng ra cả hai chìm xuống đáy. Quần hùng đứng trên bờ lo lắng. Một lát sau Thế trần Năng nắm tóc Lai Háp vọt khỏi hồ, đặt y nằm dài dưới đất, Quyền cả hai trời xuống hồ, trấn năng được ba viên thuốc chống lạnh, nàng chịu đổi giá bút. còn Lai Háp chỉ một khắc cóng cả thay chân, bị nàng đánh cho một quyền vào đầu, y đã ngất xỉu. Nàng đặt y xuống bờ hồ, Khất đại phu đang hút thuốc, ông thở một hơi mạnh, tan điếu thuốc trúng giữa trán, y cảm thấy nóng bừng trong người, y đứng dậy, đi được một hai bước rồi để ngã ngồi xuống đất. Sầm Bành thấy Tế Tuần chết, Lại hấp bị thường nặng, y tiến ra thách thức Đào Kỳ. Ta ngàn người võ công vô địch lĩnh Nam, song vô địch lĩnh Nam chứ phải vô địch thiên hạ. Hôm nay ta muốn lĩnh giáo trưởng pháp lĩnh Nam của ngươi. Tần Vương Điền sẩm nói: Đào huynh đệ, sầm banh trước đây là võ trạng quyền của vương mãng. Khi y cầm quân đánh hắn, chỉ có vùng dị mã vũ đánh ngang với y mà thôi. Bên thuộc của ta sư đệ triệu quân vương quyền cũng không thắng được y. Trường lực của y bao hàm cương nhu rất ảo diệu từ ngày học phục ngưu thần trưởng cả âm lẫn nhu, đạo kỳ đánh thắng đây đạo sinh chàng chưa có dịp đấu với thiên hạ chàng lại cùng khất đại phu sáng chế ra cách chuyển đổi thực theo các kinh chàng có thể sử dụng một tay âm một tay dương song chàng chỉ tập với khất đại phu chứ chưa sử dụng đúng mức bây giờ đứng trước sầm bành vô địch trung nguyên chàng muốn thử nghiệm xem sao chàng lên tiếng phiêu kỳ đại tướng quân xin mời sầm bành hít một hơi y phóng trưởng đến vù một cái Trường của y xoáy tròn, tuyệt theo trường của y bay lên như con rồng. Đào kỳ muốn thử nghiệm võ công lĩnh nam trước đệ nhất cao thủ trung nguyên. Chàng đứng nguyên phát chiêu an ngưu đàn độ trong phục ngưu thần trưởng vận khí dường cường. Hai trường chạm nhau, bùng một tiếng, tuyệt bày trắng xóa một vùng. Cả hai cùng đuôi lại một bước. Đào kỳ thấy cánh tay ề ẩm, chàng khen thầm trong lòng. Trước khi phát minh ra lối vận công theo kinh mạch và cách chuyển âm thành dương theo lối hỗ tương, Tà với các đại phu không phải là đối thủ của thằng cha này. Sầm bành vận đủ vời thành công lực phát trưởng thứ nhì. trường này tay trái đánh xéo từ dưới lên, tay phải từ trên đánh xuống. Hai trường giao nhau như một cái kéo. Đào kỳ thấy trưởng tay trái của y âm hàn lạnh lẽo, trường tay phải thì dương cương. Trên mặt y bên xanh bên đỏ. Muốn thử nghiệm võ công tản viên xem sao. Chàng phát chiêu ngưu hổ tranh phong vào giữa hai trường của sầm bành. Bình một tiếng nữa, những người công lực yếu như hồ đề Giao Chi, Trần Quốc, Lê Trần Phải đuôi lại để tránh áp lực hai trường Đạo kỳ tới một luồng hơi lạnh nhập tay trái Một luồng hơi nóng nhập tay phải Chàng chuyển chân khí tay trái vào nhầm mạch Tay phải vào đốc mạch Rồi hòa lẫn hai luồng chân khí với nhau Bằng huyệt hội âm Chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng Thiên Sơn Lão Tiên giảng cho đám công tôn tư Điền sầm nghe Âm dường trường là trường lực của người cao ly Người cao ly sống dưới tuyết quanh nằm Họ luyện thành trường Khi người trúng trường, khi âm hàn nhập vào tạng phủ, nặng thì người lạnh như băng và chết, nhẹ thì lạnh nhập vào tạng phủ, không cách nào chữa khỏi. Còn chu gia trưởng của Tây Vực, thiên về nhiệt, ai trúng trường, nóng quá, đứt gần máu và chết. Khắp Trung Nguyên, chỉ có một bình xích mi phan dùng với sầm bành, hợp hai trường một lúc. Các đồ tử đổ tôn Phái Thiên Sơn bị bại dưới tay sầm bành vì trường này. song y chỉ phát được có ba chiêu bả thôi. Đào Tiểu hữu dùng phụ ngưu thần trưởng đỡ được trưởng này của y. Dễ dàng, thì thực là thần nhân, là thần nhân khắp thiên hạ rồi. Sầm bành lại phát chiêu thứ ba. Lần này đào kỳ đổi cách vận khí. Một tay trắng phát chiêu thiết kình phi trường của Cửu chân, theo thủ tam dương kinh, đưa vào âm dương trường của sầm bành. Một tay trắng phát chiêu ngưu hỏa ư sơn của tản viên. Vận khí theo thủ tam âm kinh, đưa vào chu gia trường của y. Bình bình hài tiếng, tuyệt bài trắng xóa trời đất. Tuyệt trời xuống hết, mọi người thấy đào kỳ ung dung từ thái nhàn nhã, còn sâm bành tái nhợt, lui đại đến hai trượng, thắng bại đã rõ. sầm bành cất tiếng nói, đào kỳ, ta đánh khắp trùng nguyên, chỉ bại dưới tay xích mì phan sùng, vị độc trưởng của y. còn phái thiên sơn, thể thiên sơn lão tiên là người lớn, không thèm đấu với hậu bối. ta chưa biết rõ, duy chỉ có vương nguyên hợp âm dương cường nhủ làm một, đấu ngang tay với ta. ngoài ra còn có điền sầm triệu quân cùng trưởng dương chống lại. Xong, bọn họ đã trên bốn tuổi công lực thâm hậu. Lần đầu tiên một người trẻ tuổi như ngươi chịu được ba trường của ta. Trường đầu hòa hợp cương nhu, phát trà như mũi rùi. Trường thứ nhì hợp âm dương, chủ xà. Người trong được nội lực của ta không bị thương thật là hiếm có. Đến chiều thứ ba ta thấy người phát hai thứ trưởng khác nhau. Trường dương cương rõ ràng từ nội công. Chiều số đều khắc chế với võ công của ta. Còn âm nhu trưởng pháp thuộc dương cương mà sao nội công lại âm nhu? Giỏi! Người là người lĩnh nam dị nhân. Ta quyết đấu với ngươi, hãy đỡ trưởng thứ tư của ta. Hai tay của y phát trưởng thuần dương kình lực như núi lở. Đào kỳ vẫn sức phát chiêu ngưu hổ tranh phong, vận khí nhu kình thành ra như không có. Hai trưởng gặp nhau xì một tiếng, trường của sâm bánh mất tâm mất tích. Y kinh hoàng nhảy lùi lại hai bước, rồi đánh liền ba trưởng. Đào kỳ thong thả dùng toàn chiêu dương cương thuộc phục ngưu thần trưởng, đối với y đến năm mươi hiệp vẫn ngàng tay ngàng sức. tiền sơn đạo tiền thấy vậy nói, Hai bên cùng luyện tới mức tối cao về Dương Cương. Dù đánh nhau đến 10 ngày, 10 đêm thì cũng hòa mà thôi. Thành đình Đào Kỳ đổi cách phát trưởng, trang phát toàn trưởng âm nhu của Phục ngưu Đừng gần 10 trưởng, Sầm Bành đã luống cuống rõ rệt. Thiên Sơn Lão tiền mới nói Vạn Tín Hầu lý Thân là thần nhân với nội công âm nhu của người, khắc chế nội công trùng quyền. Chỉ 10 trưởng nữa thì Sầm Bành nguy mất. Đào Kỳ thấy vậy thì đã rõ sự lợi hại của Phục ngưu thần trưởng âm nhu bây giờ chàng lại muốn thử nghiệm đối vận công theo kinh mạch của mình giữa lúc sầm bành phát hai trưởng âm dương chủ xà đánh tới chàng vận trưởng âm nhu đỡ chủ xà trưởng trưởng dương cương đỡ trưởng huyền âm Bộp một tiếng tay của hai người dính chặt vào nhau đào ghi thấy người rung động một cách mãnh liệt hai luồng chân khí của sầm bành ao ao tấn công vào người của chàng chàng ung dùng vận khí vào đan điền rồi truyền về đốc mạch phát ra thủ dương bình đại trưởng kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh và thủ thái dương tiểu trưởng kinh chỉ một nháy mắt đào kỳ đã đàn áp được trưởng chu sa của sầm bành điều này dễ hiểu tuy hai bên cùng dương cương song đào kỳ vận khí ra ba kinh dương như ba mũi rủi tấn công sầm bành nhăn mặt đùi một bước để hóa giải bất kỉnh lực của đào kỳ còn tay kia đào kỳ vận khí và thủ tam dương kinh gặp phải âm dương trưởng của địch thủ âm dương đụng nhau tranh đấu bất phần thắng bại đấu một lúc đào kỳ đã hiểu rõ khả năng lối vận khí ra kinh mạch của mình, thần linh trăng vận khí ra đan điển, huyện trung huyện rồi chuyển ra thủ thái âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh và thủ khuyết âm tầm bảo kinh. Hải tay đang từ dương sang âm, sợ bành cảm thấy chu gia trường cuồn cuộn bị hóa giải, còn âm dương trường bị đẩy đùi trở lại. y kinh hoàng nhưng không biết làm sao thu nội lực về được. Thiên sần lão tiên hỏi khất đại phu, đạo huynh đệ còn nhỏ tuổi mà đã có công lực ngang với bọn ta y hòa hợp được cả với hai thứ trần khí, thực hiếm có trên thế gian. Còn tên sầm bành, y cũng là một thiên tài. Lĩnh nàm lão tiên, người bảo nói, đào tiểu hữu đừng biến trưởng thành trì và giết y. Người như thế, giết đi thật là uổng. Thực ra, thiên sơn lão tiên muốn nhắc đào kỳ biến trưởng thành trì giết trầm bành, trừ đi một tai họa cho thục. Xong ông làm như cứu y vậy. Đào kỳ chưa tỉnh ngộ. Ta chẳng nên giết y làm gì. Ta áp dụng phương pháp quỷ liễm trần khí. Thu hút nội lực của y, khiến y thành người tàn tật cũng đủ rồi. Chàng từ từ thu nội lực, cho chân khí sầm bành tràn vào người của chàng. Hai luồng cường du của y đánh lẫn nhau, đào kỳ như thả quy liễm vào đơn điện. Sầm bành đang đấu nội lực với đào kỳ, y thấy nội lực đào kỳ kỳ ảo không thể lường được. Bỗng nhiên, thế nội lực của chàng yếu dần, y mừng quá dồn chân lực sang, cảm thấy người rung động, rồi chân khí ảo ảo biến mất. Y kinh hoàng muốn thu nội lực về, nhưng không được nữa. Người ngoài cuộc chỉ có Thiên Sơn lão tiên và Khất Đại Phu là biết, còn tất cả đều không rõ ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Khoảng tàn một bữa ăn, người Sầm Bành run lên bần bật. Đào Kỳ thấy như vậy, y cũng đủ thành tàn phế, chẳng thu chân khí lại, bỗng Sầm Bành cắn vào lưỡi của mình, máu đỏ loang ra, y phun máu vào mặt Đào Kỳ. Thiên Sơn lão tiên hồ lớn, "Đào Tiểu Hữu, cẩn thận, ngũ độc hóa huyết đơn." Nghe Thiên Sơn lão tiên nhắc, Đào Kỳ tỉnh ngộ, vì hôm hội quân ở quế lâm nghiêm sơn kể cho chàng nghe rằng sâm banh thường cất trong người ba viên thuốc cực độc gọi là cũ độc hóa huyết đơn khi gặp nguy cấp y căn vỡ viên thuốc ra lẫn với máu rồi phun vào đối phương thuốc không thì không nguy hiểm xong thuốc với máu thành một thứ độc dược trúng ra thịt ai hóa thành nước vàng làn khắp cơ thể Lát sau chỉ còn lại bộ xương Con sâm banh đã uống thuốc ngừa nên đã vô sự hai người ở gần nhau y phun máu ra ngoài sức tưởng tượng Đào kỳ tránh không kịp chàng thấy mùi máu tanh hôi kỳ lạ biết chàng nguy hiểm chàng phát tay phóng chiêu loa thành nguyện ảnh đánh y văng ra để tránh máu vào người mình Sầm bành một chiêu như núi lở băng tan người y vỡ làm năm sáu mảnh văng ra xa, xa. máu mè ruột gàn đỏ đỏm trên tuyết nhưng một giọt máu đã trúng mặt của chàng chàng thấy ngứa định đưa tay đền cãi thì các đại phu vọt người lên gạt tay của chàng chớ có gãi ngồi xuống vận tất cả chân khí theo sáu xương kinh rồi tỏa ra ngoài ra đào kỳ vội làm theo trên đầu chẳng bốc lên đạn khói trắng rồi cái ngứa ngái khó chịu cũng biến mất công tồn tư hỏi Định nam lão tiên xin đạo tiên giảng cho đệ tử nghe nguyên do nào đào huynh đệ chúng phải chất đầu của sâm banh khất đại phủ nói trước khi đấu võ ta thấy y bỏ vào miệng một viên dì cá đớn bằng quả nhãn mà không thấy y nhai cho đến khi lạc bại y bơi nhai rồi cắn lưỡi mình cho máu hỏa lẫn phun lên mặt của đào kỳ để cả hai cùng chết chân độc này ghê gớm lắm nếu dùng tay gãi máu rớm chảy ra chân độc sẽ lẫn với máu của mình gây chết người bỗng đài háp là lên một tiếng kinh khủng đưa tay gãi mặt y càng gãi càng thấy ngứa phút chốc mặt y đầy nước vàng trơ ra còn xương không nguyên đúc sầm bảnh phun báo độc vào người đào kỳ chăng hất ngược trở lại máu đỏ trúng mặt đài háp, y lạnh cóng người muốn tránh mà không được y ngứa quá đưa tay gãi máu chảy ra lẫn với thuốc khiến ý chết thảm như vậy đợi quần hào các đạo lên đường rồi hoàng tiều hoa hỏi phương dung sử bội bây giờ chúng ta cần đánh thẳng vào trường an bằng hai đạo kỳ binh một khẩn cấp vượt hàng tý ngọ đánh phía đông trường an một theo đạo hăng tả cốc đánh vào trường an và một đạo xuất ra ở kỳ sơn trong bà đạo thì đạo đánh vào tý ngọ phải có người giỏi bình pháp mới đường được Vì đạo này sẽ bị quảng vũ ở trường an đánh thục mạng để trốn về lạc dương và bị đạo Bình Lạc Dương đến cứu Quang Vũ Ta nhờ xương vội điều quân dùng Phương Dùng mới nói Điều khẩn yếu bây giờ Đã phải sai người đi triệu các tướng Hán Và cả Ngô Hán về đây họp Chúng ta trình bày việc phản Hán Ai theo thì tha, ai chống thì giết điện Vậy như thế này Sự ba cào cảnh Bình và thần đỏ Âu Lạc Ra trấn Vũ Đô, Nam Bình, Bình Vũ, Giang Du Và Hồng Nguyên Thầy cho các tướng Hán về Dương Bình Quan Sau khi các tướng Hán đi rồi Cho rút quân khỏi thành này Sa Kỵ tướng quân Diệm Mãng dẫn bình thục tới tiếp nhận các thành trên, nội ngày hôm nay phải trả xong. Sau đó, sư bá dẫn quân lên chiếm Thiền Thủy và đánh từ tây sang đông tiến về Trường An. Dọc đường dùng binh phù của nghiêm đại ca tiến qua các ải. Vào ải nào chiếm ải đó, rào cho Sa Kỵ tướng quân Diệm Mãng giữ. Sư bá đường Hồng Châu mang theo Quế Hoa Quỳnh Hoa đến thầy tướng hán tại Ba Trung Kiếm Các và Dương Bình Quan. Sư bá dùng binh phù của nghiêm đại ca rút quân ra khỏi các thành để lũng tây vương triệu quân dẫn quân đến tiếp nhận sau đó tiến vào trấn đóng hán trung để kiềm chế các tướng hán tại đó đây là kế hoạch rút khỏi thục trả đất về cho thục ngay đêm nay chúng ta thay nhau kéo tất cả quân hán đến hán trung vẫn dùng cờ hán dùng binh phù của nghiêm đại ca chúng ta chia quân làm hai đường tiến đánh trường an đạo thứ nhất do thái tử công tôn tư và sư bá đinh công thắng mang theo đội thần phong thần tượng vượt hàng tí ngọ tiến đánh trường an đạo thứ nhì chính hoàng sư tỷ cùng với các đại phu rào lòng nữ rào trì tôi cùng đạo tam lang đi theo đạo này tiến ra uy hiếp trường an bằng ngã tả cốc như vậy trường an bị uy hiếp cả ba mặt nàng hỏi công tôn tư xin thái tử cho biết về phía thục ai sẽ đi theo đạo tà cốc công tôn tư đáp chính tể vương Tạ phong dẫn một đội hùng binh của thục đi theo phường dung tiếp lời chúng tôi giúp thục chiếm trường an sau đó sẽ trở về lĩnh nam ngay nào bây giờ quý vị lên đường đi chúng tôi ở đây chờ các tướng hán trở về việc đối phó với các tướng hán xin nhờ khất đại phu bà vị triệu quân nhiệm mãng vũ chu và đảo tam lang các đạo quân rầm rộ khởi hành đào kỳ mới hỏi phương dung dùng ơi bây giờ các tướng hán trở về đây ta phải làm gì để kiềm chế họ phương dung ghé tay đào kỳ khất đại phu nói nhỏ bấy câu hai người đồng ý gật đầu phương dung gọi xuống lé lại bên cạnh dặn dò chi tiết đào kỳ không biết vợ dặn dò gì lé chỉ thấy lát cười khúc khích, to vẻ thích thú lắm. Chẳng nghĩ, một bên thì nhiều mưu hay đổ nghịch, một bên thì trẻ con ở rừng, không biết hai người phát họa kế hoạch phá hán thế nào đây. Sáng hôm sau, có tin báo với Phương Dung. Thư quân sư, có tham quân vương hữu bằng, đồ đốc Lý Thái Hiên, hậu quân trù Á Dũng về phục lệnh. Phương Dung mời ba người vào, ba người nhập trướng không thích nghiệm sơn, ngủ hán đâu, thì hơi bỡ ngỡ. Phương Dung thở dài. Ba vị tương quân, Tôi mời ba vị về đây để đoàn báo cho bà vị biết. Tài họa đã đến với chúng ta. Vụ quang Vũ nghe lời gian thần giảm pha, truyền bắt giam vương gia. Tất cả các vị và chúng tôi nữa. Vương gia hiện bị giam ở Trường An. Còn chúng tôi thoát được về đây. Cầm sứ giả đến bắt. Chúng tôi giết sứ giả. Chúng tôi nghĩ quang Vũ là người. Chúng ta lăn mình vào chỗ chết. Bảo vệ ngay phẳng cho hắn. Mà hắn muốn bắt trước lửu bàng giết hại công thần. Thôi thì đằng nào cũng chết. Tội gì chúng mình không làm phản. Làm phản mà thắng thì sự nghiệp vào tay còn bại thì cũng chết nhưng chết cho hạ cái tức hiện quân mã đã lên đường đánh trường an vậy bà vị muốn trung thành với hắn thì đem nhau về trường an mà đột đầu còn muốn phản hán thì hãy theo chúng tôi đánh hắn mưu đại sự bà tướng nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì cả tham quân vương hữu bằng hỏi nếu chúng ta phản hán thì nguy thay phía sau bị thục ép phía trước bị hắn vây làm sao mà chịu được phương dùng cười chúng ta hợp tác với thục chia ba thiên hạ Vì vậy tất cả những thành chiếm của thục Giờ này chúng tôi trao trả cho thục hết rồi Hiện thành này do thục chiếm đóng Nhưng bề ngoài vẫn trèo cờ hán Để lửa ngô hán đến đây Bắt giảm nữa là xong Còn đại quân đã vượt qua tiêm thủy Tí ngọ kỳ sơn rồi Mặt đông chúng tôi là tiến chiếm chín quận Kinh Châu Mặt nam chiếm sáu quận Lĩnh Nam Tóm lại chỉ trong hai ngày Chúng tôi chiếm được 2 phần 3 giang sơn nhà hán Phường dùng thấy thảm quần vương hữu bằng chưa tin Nàng vỗ tay một cái từ phía trong trướng một người bước ra mỉm cười vương tham quân vẫn mạnh giỏi chứ ta chờ vương tham quân lý đồ đốc và chu hậu quân từ lâu rồi ba người nhìn lại thì ra là xa kỵ đại tướng quân nhiệm mãng chu á dũng định đưa tay rút kiếm Vương dùng cười Chủ tướng quân người liệu xem có phải là đối thủ với nhiệm tướng quân không huống chi ngoài nhiệm tướng quân còn có ta đây ngoài ta ra còn có thái sư phụ của ta là khất đại phù nữa vương hữu bằng thở dài bản tâm chúng tôi không muốn phản hán nhưng nay sự thể đã như thế này thì không thể giữ lòng trung được nữa đảo phu nhân chúng tôi xin đầu thục từ sau trướng một người bước ra nói vương tiền sinh người theo hán phải cú đầu com lưng còn theo thục phái thiền sơn nhà ta đối xử như anh em người vẫn giữ được địa vị lại cùng thục chúa sớm tối cộng tác người hàng thục là thức thời đó vương hữu bằng nhìn lại thì là bắc bình vương công tồn khôi hữu bằng là người khôn ngoan tinh tế y vội quỷ xuống vương gia vương hữu bằng này được vương gia thu nhận từ nay xin hết mình đền ơn tri ngộ công tôn khôi phất tay áo một cái không cho vương quỷ nói thục đế với ta tình như chân tay ta thay thục đế trấn nhậm toàn thể tây Xuyên. thục đế là ta ta là thục đế chứ không như quang vũ được nghiêm vương cứu hai mươi lần một tay kinh lược lĩnh nam rồi đem hết bằng hữu các nơi về đánh thục gây dựng cường nghiệp nhà hán công đến như thế dù là hàn tín trương lương Tiêu Hà còn thua xa thế mà quang vũ nghe lời gian thần bắt giam nghiêm vương lòng già còn hơn rắn rết tài nghiêm vương huynh ở bên hán chỉ được giữ chức tham quân nhỏ bằng hạt vừng hạt đậu trong khi đó bọn địch hót thì làm quan lớn tại triều nghĩ mà giận thay vương huynh người hãy ở lại hán trung với ta tạm giữ chức trấn bắc tướng quân hán trung thứ sử tước đồ đình hậu một giải đông xuyên nhờ tay người cả vương hưu bằng quỷ xuống tạ ơn công tôn khôi phất tay không cho quỷ kéo ghế mời ngồi công tôn khôi quay lại nhìn chu á dũng và lý thái hiên lý đồ đốc chu tướng quân hai vị nghĩ sao hai người định quỷ xuống công tôn khôi vất tay một cái kinh lực nhu hỏa đỡ lại khiến hai người không sao quỷ được công tôn khôi vui vẻ lý đồ đốc người có tài quỳnh quốc thế mà chỉ lĩnh có chức Đồ đốc của một đạo hán trung sức quyền Ngô hán thực uổng tài năng quá bây giờ người về với thục ta phải dùng ngươi đúng tài người tạm lĩnh chức tiền Đồ đốc trình đồ tướng quân tức thiên thủy hầu ngày mai người thống lĩnh thủy quân đánh từ thiên thủy về trường an ra biển đông công tôn khôi đối với chủ á dũng chủ tướng quân người là một cao thủ võ lâm một tương lãnh uy vũ kinh người biết bao lần người làm cho thục ta kinh sợ càng kinh sợ ta càng mến tài của ngươi. hôm nay ngươi về với ta ta như được một kho tàng vậy bây giờ ngươi tạm lĩnh tước an định hầu Ngươi hãy theo quân của thái tử ra trường an cho quang vũ biết cái ngu của y không biết dùng người công tôn khôi sai người bờ tiệc ăn mừng trong tiệc ông hỏi vương hữu bằng vương tướng quân theo ý của tướng quân ta nhờ anh hùng lĩnh nam trợ giúp chỉ một ngày là lấy được ích châu còn chiếm được đông xuyên bây giờ ta phải làm gì vương hữu bằng nói nhị xuyên là cái kho trời cho trước đây lưu bằng đã dùng ích châu hán trung làm cơ sở chỉ bị quần mã kéo ra trùng nguyên mà tranh thiên hạ với hạng vũ bây giờ vương Xa được anh hùng lĩnh nam giúp đỡ chỉ một ngày là lấy được hán trung Xong quân mã là quân mã của hắn, tướng sĩ tuy đầu hàng, nhưng thực lòng thì ít, mà bị trúng kế phải tùng quyền thì nhiều. hán Trung tuy chiếm được, mà giữ không phải là dễ. Trong khi đó, thái tử mang quân ra trường an tranh hùng với Quang Vũ, cốc là hán Trung đã không vững, mà ngọn đi tranh giành với người, lòng quân tới tướng đều là không yên. Xưa nay gốc loạn mà ngọn yên không bao giờ có vậy, lẽ tiến thối đó vương giả cũng dư biết, mà thái tử cũng dư biết, nhưng tại sao vẫn làm? đó chẳng qua muốn đảm mất nhuệ khí của quang vũ hầu Trân an lưỡng xuyên kình chồng bà thôi công tôn khôi đứng lên chỉnh đốn y phục mà tạ rằng tương quân đã biết cái lý như thế vậy có cái gì giúp ta chăng vương hữu bảng bơi thưa bây giờ vương gia thử dụng những quan đại của nhà hán ở đông xuyên thăng thượng vỗ về cho họ đi trấn nhậm ở nam ích châu như đồ khẩu việt tây hán nguyên lại đem các tướng sĩ thuộc từ vùng ấy về hán trung thế là không lo gì tướng mới hạng nữa vương gia dùng lễ hậu mời các danh sĩ đất xuyên ra giúp việc, cử họ vào những chức vụ quan trọng, tất họ vì ơn trì ngộ mà hết lòng với vương gia như vậy đất xuyên trở nên vững chắc tường sĩ xuất ra đánh trường an mới yên dạ được nghe vậy, công tuần khôi chắp tay tạ ơn vương dùng nói với vương hữu bằng vương tương quân tải đâu kém gì tiêu hà vương gia có con mắt tinh đời mới dùng được vương tướng quân khi nói cậu ấy, lòng nàng là thật lòng khen ngợi vị tướng quân này